Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giờ này còn chưa tối trời, chúng không thể hành động ở một nơi thanh thiên bạch nhật. Nhất là sau đó lại còn phải bắt chừng lại, không dám nói thêm về hình ảnh rụng rợn trật hiện ra trong óc. Bộ ngực thanh xuân của thiên kim bị mở phanh với vết cắt chuyên nghiệp của một bên bác sĩ phẫu thuật quỷ ám và bên trong rỗng hoa. Em cũng không nghĩ chúng sẽ làm việc đó Tại nhà riêng của một tên đầu tẻ Của bang hội Nhưng thế chẳng khác gì Lại ông tôi bụi này Vì hàng xóm láng giềng vốn tò mò Mà tụi này lại rất chuyên nghiệp Và kín kẽ Như vậy nhiều khả năng chúng sẽ thuê một phòng Ở nhà nghỉ Trời, nhưng tìm đâu ra giữa một rừng Nhà nghỉ bên kia cầu chứ Mà nếu có tìm được thì chúng cũng đã Xong việc và biến mất rồi Tù đèn than van như dường như đất bất lực Đành vậy thôi Chúng ta còn những đồng đội khác nữa Chia nhau ra mà đi tìm Họ đến chậm hơn mình nhiều đấy Tù đèn bồi nốt một câu Và niềm hy vọng ít ỏi còn lại của Bách Bách nghiến răng Nhấn thêm gà Đi đến lòng cầu Họ cứ thế che lên tầng trên Luồng không dành cho xe cơ giới Bạch thấy trục bóng sắp phục vàng thấp thoáng Phía cuối chân cầu Rồi rẽ sang phạt Họ đi về phía hướng cao tốc Tú đen gào lên át tiếng gió Nhưng không chắc Bách có nghe được Trong chiếc mũ bảo hiểm kín mít Ở tốc độ hơn trăm cây số trên giờ Càng tốt Bạch hét lên Họ đi về hướng ấy Cho đỡ phiền nhiễu chúng ta Mà tôi tin chắc chiếc hoa sen Rẽ trái rồi Còn một phần trăm nó muốn rẽ phải Thì cũng không đời nào Dám đi hướng ấy là xa lộ có thể chạy đường thẳng và sẽ có camera giao thông theo dõi. Chẳng khác nào tự dâng mình cho các chú đang bám theo sau. Hết cầu, họ rẽ trái. Lúc này hoàn toàn chỉ có thể ở lần tìm dấu vết chức taxi hoa sen theo cảm giác. Một bên là dòng sông lộng gió. Một bên là các dãy nhà buồn tẹt của một khu thị dân mới hình thành. Bạch biết chắc nếu đi quá lên trên. Sẽ chỉ có những bãi bồi và cánh đồng Trọng cải đương mùa Mà nam thanh nữ tú hàng ngày nượm nượm Kéo nhau đến chiều vàng Chúng ta chỉ việc tìm ra chiếc hoa xem Chắc chắn chúng sẽ đổ ngay cửa Nếu muốn chui vào đâu đó Em ổng ý thế Tú đen ủng hộ giả thiết của bạch Em thì chắc Chúng sẽ đánh thuốc mê cho thiên kim rồi Bởi nếu không sẽ rất khó lừa Cô bé vào nhà nghỉ Cô ta sẽ vùng vẫy la hét thu hút Mọi sự chú ý của cả một đám đông mà đã phải dìu một cô gái mềm oặt và nhàn nhĩ thì xe không thể gửi chỗ khác. Cũng không thể đại về, bách tiếp lại. Át chúng sẽ chọn một nhà nghỉ có giá rẻ." "Đúng vậy. Chờ chút, em có quen một thằng Marco ở đây, nó phụ trách tới một phần ba khu này." "Đạt tình vội à?" "Bách nhĩ mà, đại loại thế." bấm số mà ngay tức thì có người nhấc máy. "Anh gọi giáp." "Tú đây, tôi đang ở Phú Bình." Mày liệt kê cho tao tất cả những nhà nghỉ có gara ô tô kín đáo. Làm gì mày không cần hỏi, không ảnh hưởng đến công việc của mày là được. Tao đang đi ô tô được chưa? Nói nhanh, cười tao đấm cho vỡ sọ. Đoạn anh đưa mắt sang đồng nghiệp, bách hiểu ý mà phần ghi chú trên điện thoại để ghi chép. Mây trắng, yến trang, thiên đường. Nói nhanh lên liệt kê cho tao bằng hết, đừng bỏ sót cái nào. Diễm xưa, diêu bông, rồi... Còn nữa không, tôi đang đứng ở đầu cầu, giờ đi thế nào? Chỉ dẫn ngắn gọn thôi, tôi đen gắt lên, mày chỉ tối nghĩa thế làm sao ta tìm được? Tôi đen cúp máy, và lại nghe nhanh một cuộc gọi khác. Chỉ có tất cả 5 nhà nghỉ ở phú bình của gara cho xe ô tô, Diễm xưa và Diêu Bông ở cạnh nhau, cách đây 300 m Sau đó quá lên một cây số, ngay mặt phố này là thiên đường. Tamaco bảo đến thiên đường thì hỏi tiếp đến Yến Trang vì nhà nghỉ Yến Trang nằm trong ngõ riêng mây trắng thì phải quay lại đường bờ sông rồi đi xuôi về phía trên Tôi đề nói thêm Mai thành cũng vừa thông báo chúng ta cố gắng chủ động xoay sở càng sớm càng tốt vì một đội khác cũng đang đi từ nhà nhưng ngay cả xe của cảnh sát cũng không dẹp nổi đường khi mà người cứ chen chốc như thế họ cũng đã liên lạc với công an khu vực để phối hợp Nhìn tổng lại, chúng ta biết tất cả mọi sự phức hợp nằm ngoài kế hoạch kiểu này chỉ là để dọn dẹp kết quả. Coi như giờ không còn ai khác, mình đành phải gánh trách nhiệm bổ chỉnh xác. Để cho nhanh thì cậu đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net